Tư thản xâm oán giận nói. Thôi đi. Hiện tại tên kia đã có mặt lan lý sự làm chỗ dựa. Trên tay ảo nữ nhân kia nắm giữ lực lượng vô cùng khủng bố. Chúng ta liên thủ cũng không thể nào đối kháng nổi. Muốn giết tên phó thư bảo kia ta xem ra rất khó a Vân là lý sự nói. Vân là lý sự nói. Ngươi hết lần này đến lần khác rồi nước lạnh lên người chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn hợp tác với chúng ta nữa sao? Diệt luôn lý sự lạnh lùng nhìn chầm chằm vân la lý sự, phán đoán tâm tư của hắn. Vân la lý sự nói, ta chỉ là nói lên sự thật mà thôi. Nếu các ngươi không thích nghe, vậy cứ xem như ta chưa nói gì. Thì thật trong lòng vân la lý sự quả thật là có tâm tư như vậy. Thế cuộc trước mắt. Nếu như tư thản xâm thắng lợi. Thì kẻ tìm được ưu đãi lớn nhất tự nhiên chính là tư thản xâm cùng với diệt luôn lý sự. Hắn khẳng định sẽ bị hất sang một bên mà thôi. Mà cho dù có nhận được lợi ích thì cũng là không nhiều lắm. Chẳng qua. Hắn cũng có tính toán của hắn. Ngay trong lúc nói chuyện tầm mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn sang một góc đối diện. Ở nơi đó đang có một gã luyện lực sĩ cả người khoác hác bào che kín toàn thân đang lén lút nhìn về phía bên này. Ánh mắt của gã luyện lực sĩ hác bào kia vừa chạm phải ánh mắt của vân la lý sự liền vội vàng rời đi. Ánh mắt của hai người chỉ trong nháy mắt liền hiện ra vẻ thấu hiểu lẫn nhau. Vân la lý sự. Ta muốn nói cho ngươi biết là. Không cần nghĩ rằng mặt lan lý sự thật sự muốn bảo hộ tốt tên tiểu tử kia. Mặt lan lý sự mà ta biết. Nàng ta thậm chí ngay cả cha ruột của chính mình. Nàng ta cũng có thể không chút do dữ mà chém chết. Càng không cần phải nói đến Phó Thư Bảo. Nàng sở dĩ muốn nhúng tay vào chẳng qua chính là bởi vì muốn lợi dụng tên tiểu tử kia mà thôi. Một khi lợi dụng xong, chúng ta đồng thủ lần nữa, nàng ta tuyệt đối là sẽ không nhúng tay vào. Nói không chừng, nàng ta thậm chí còn đồng thủ trước chúng ta nữa đích thân giết chết tên tiểu tử kia. Diệt luôn lý sự nói. Lời phân tích của hắn rõ ràng vô cùng hợp tình hợp lý. Ha ha chỉ mong là như vậy à. Chúng ta cũng đã một phen dốc nhiều tinh lực vào chuyện tình trước mắt. Hiện tại cứ làm tốt chuyện này trước rồi hãy tính tiếp. Ánh mắt của Vân La lý sự lại nhẹ nhàng chuyển sang cái góc lúc trước. Nhưng mà gã luyện lực sĩ Hắc bào tại vị trí kia. Hiện tại đã không còn bóng sáng gì nữa. Lúc này, khóe miệng của hắn lặng yên nổi lên một tia tiếu ý. 0505-2014-2018 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 480 kim lực thần giáp hay. Đúng lúc này, Một trần thanh âm bước chân sầm dập truyền đến. Mấy trăm nàng nữ chiến sĩ tóc vàng trên người mặc bì giáp màu đen mềm mại chỉnh tề nện bước đi vào trong quảng trường. Trên vai khoác luyện lực khí nỗ bên hông đeo chiến đao luyện lực khí uy phong lấm lấm. Từ thế oai hùng hiên ngang. Đi đầu đúng chính là mặt lan lý sự. Chẳng qua. Vẻ mặt của nàng lúc này có vẻ vô cùng kỳ quái Cặp mày khẽ nhân lại Khóe miệng cũng khẽ nhích lên một góc khá nhỏ Xem ra tựa hồ là đang phấn nộ đối với chuyện tình gì đó Đám người mặt lan lý sự vừa mới đi vào Toàn trường nhất thời trở nên im lặng lại Sự kiện mà mọi người vô cùng chờ mong Hiện tại rốt cuộc sắp bắt đầu rồi Đã xảy ra chuyện gì? Diệt luôn lý sự trào phúng nói. Mặt lan lý sự, phó thư bảo đâu? Đừng nói là hắn biết mình biết ta, lâm trần bỏ chạy đi đó. Phá phá phà, hờ, cho dù hắn có không tham gia. Thì người của ngươi cũng không nhất định có thể khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Thậm chí ngay cả khởi nguyên tri thủ thậm chí cũng không lựa chọn luyện lực khí của hắn nữa. Mặt lan lý sự lạnh lùng nói. Ha ha ha. Diệt luôn lý sự cười lạnh nói. Tư thản xâm chính là luyện lực sĩ có thiên phú xuất sắc nhất mà ta từng phát hiện ra. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể làm được mà nói. Như vậy trên thế giới này cũng sẽ không có người nào có thể để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện nữa Nhưng thật ra cái tên mà ngươi xem trọng kia Hắn không phải thật sự là đã lâm trần bỏ chạy rồi sao Hắn Nếu như ta nói Hắn đang đi tiểu tiện các ngươi có tin không Mặt lan lý sự đột nhiên thốt lên một câu nói có chút không đứng đắn Diệt luôn lý sự Vân la lý sự cùng với tư thản sâm hai mắt nhìn nhau Biểu tình của ba gã nam nhân cũng có vẻ phi thường quái gì Không cần chờ hắn nữa chúng ta bắt đầu đi Mặt lan lý sự lớn tiếng nói Thanh âm thanh thuế nhất thời giống như hải triều không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra Mặc dù là ở những địa phương rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng Quả nhiên Ha ha cái tên tiểu tử kia chính là Lâm Trần bỏ chạy rồi Tuyên bố bắt đầu một cách gấp gáp như vậy Đó chính là do ngay cả Mạc Lan lý sự cũng từ bỏ hắn rồi Không chút xem trọng hắn nữa Diệt luôn lý sự thấp giọng nói Hắn ta một chút cũng không lo lắng mặt lan lý sự xét nghe thấy. Tư Thần Sâm cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Các luyện lực sĩ tại các phân hội, các vương thất cùng với những luyện lực sĩ nhận được thiệp mời, mau xuất ra luyện lực khí của các ngươi, tiến hành kích hoạt ban đầu. Sau đó dựa theo những truyền thống từ xưa đến nay Đem luyện lực khí của các ngươi đặt lên trên đàn tế Tiếp nhận sự lựa chọn của vận mệnh Đúng như những gì diệt luôn lý sự phán đoán Ngay khi nhìn thấy thứ mà Phó Thư bảo dùng thời gian 10 ngày luyện chế ra Mặt lan lý sự đã là tâm cho ý lạnh Tuyên bố gấp gáp như vậy Phó thư bảo có tới hay không, có tham gia hay không, bọn họ cũng chẳng thèm để ý nữa. Chẳng qua. Sở dĩ vẫn còn chưa có lập tức trở mặt với phó thư bảo. Giữ lại mạng cho hắn. Đó chính là bởi vì muốn lợi dụng hắn sửa chữa lại thần tượng luyện hoa nữ thần mà thôi. Kích hoạt luyện lực khí. Đây chính là trình tự đầu tiên của đại hội luyện lực sĩ thế giới. Các luyện lực sĩ đến từ khắp các nơi trên thế giới cũng đều một phen đem luyện lực khí của chính mình kích hoạt ra. Trường hợp náo nhiệt đến cực điểm. Chẳng qua cái trình tự này cũng sẽ không sản sinh ra bất cứ kết quả nào. Cái kết quả sản sinh ra. Vẫn là do khởi nguyên chi thủ bên trên đàn tế lựa chọn mới có. Chẳng qua, mặc dù là không có kết quả, nhưng mà đây cũng là sự kiện mà rất nhiều luyện lực sĩ mơ tưởng đạt đến. Bởi vì nơi này chính là lấy ra ở bên trong số những luyện lực sĩ xuất sắc nhất của toàn bộ thế giới. Ngay cả tư cách tham gia cũng là tượng trưng cho một loại thực lực. Tượng trưng cho thân phận. Cho dù cuối cùng có bị đào thải đi chăng nữa. Nhưng sau khi rời khỏi nơi này. Giá trị của bản thân luyện lực sĩ cũng được tăng lên thêm vài phần. Cho nên. Hiện tại ở nơi này lấy ra. Cũng thông thường đều là lấy ra loại luyện lực khí xuất sắc nhất mà mình từng luyện chế. Tuyệt đối cũng sẽ không xuất hiện những thứ gì phẩm chất yếu kém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các luyện lực sĩ có mặt ở nơi này cũng đều lấy ra luyện lực khí xuất sắc nhất của chính mình. Tiến hành kích hoạt ban đầu. Ví dụ như thể hiện ra uy lực của luyện lực khí loại vũ khí hay là thể hiện năng lực phòng hộ của loại luyện lực khí áo giáp hay hộ thuẫn này nọ. Ngay cả một số loại luyện lực khí phụ trợ tu luyện cũng đều tiến hành kích hoạt ban đầu. Tóm lại, thiên hình vạn chẳng các loại luyện lực khí, đủ các loại công dụng, đủ các loại tạo hình, số lượng nhiều không đếm hết. Trường hợp vô cùng đồ sổ thiên hoa bay loạn. Cái đám phí phẩm nhảy nhót này không ngờ cũng dám lấy ra đây khoe khoang. Tư thản sâm hừ lạnh một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng phẩy lên. Kiện áo giáp luyện lực khí màu hoàng kim nằm trong cái thùng hoàng kim kia nhất thời bay lên. Nhưng mà... Bộ áo giáp luyện lực khí kia vừa bay ra khỏi thùng. Nhất thời phân giã ra thành hơn 10 cách linh kiện. Lách cách một chút đã mặc lên trên người của tư thản sâm. Chỉ trong nháy mắt, cũng không hề nhìn thấy hắn có động tác mặc áo giáp nào cả. Nhưng trên người hắn cũng đã xuất hiện một kiện áo giáp màu hoàng kim sạc sỡ. Kim lực thần giáp, đây chính là tên mà tư thản sâm đặt cho hiện áo giáp luyện lực khí này. Cái mà hắn sử dụng cũng không chỉ có khối linh chi vẫn thạch mà diệt luôn lý sử cấp cho hắn. Còn có cả bí thuật luyện giáp truyền thừa lại từ thời đại khởi nguyên nữa. Bộ y phục kim lực thần giáp vừa mới xuất hiện thân thể của tư thản sâm nhất thời hiện lên một mảnh kim quang trói mắt. Một cái lực trường lực lượng cường đại cũng hoàn thiên xuất hiện. Làm cho mọi người có cảm giác nặng nề như một tòa cử sơn Cảm giác cứng rắn như một tầng nham thạch vậy Chỉ trong giây lát Thân thể tư thản sâm đắc phiêu nhiên bay lên trên không trung Kim quang bắn ra bốn phía xung quanh Giống như một vị chiến thần đến từ thiên ngoại vậy Ông trời của ta Đó là áo giáp luyện lực khí gì vậy Bên trong tràng diện vạn người đổ sợ, một mảnh kinh hô chợt vang lên. Cũng có người nhìn không được ngầm đầu lên, nhìn thấy một màn thần kỳ như thế này. Ký áp quần hùng, liền chính là như vậy. Đứng ngạo nghế trên hư không, khóe miệng của tư thản xâm rốt của cũng nhích lên một tia nụ cười rất tự đắc. Một cố cảm giác tự tin nhất thời giống như thủy triều dâng thẳng lên trong bụng. Giờ phút này, ở bên trong một mảnh thanh âm ca ngợi cùng với ánh mắt hâm mộ. Hắn thậm chí nghĩ rằng, chỉ cần mặt lan lý sự mặc kệ phó thư bảo. Hắn hoàn toàn tự tin có thể một chục liền tát chết tên tiểu tử khốn kiếp kia. Giống như tát chết một con ruồi mối nào đó vậy. Ý, người kia là ai vậy? Bên trong đám người đột nhiên lại truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Trong lòng tư thản sâm khẽ động, ánh mắt nhìn lại, Ý cười trên khóe miệng đột nhiên cứng ngắc lại. 0505-2014-2018 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 481 Thí chân Vạc, lại thêm một mảnh kinh hô mới bộc phát ra. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một đảo bóng đen phóng thẳng cửu thiên. Cũng đồng thời trong lúc này, hơn 10 khối bộ kiện luyện lực khí cũng tập hợp lại trên người của hắn bao vây lại. Tình huống kia cùng với kim lực thần giáp của tư thản sâm là hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên cũng đều là sử dụng các kỹ thuật luyện lực khí truyền lưu từ thời đại khởi nguyên. Nhưng mà trên người của H.I. nhân kia cũng không phải là áo giáp luyện lực khí, mà là một kiện vũ khí luyện lực khí. Phi đao, phi kiếm, phi thương... Phi truy tất cả các loại vũ khí cách nào cũng đều có. Song trường của H. y nhân là song đao. Hai chân là song kiếm. Đầu gối lại là chiến truy. Đỉnh đầu là một thanh đoạn thương. Đai lưng lại là một kiện vũ khí hình roi. Mà hai đầu vai cũng được gắn vào một đám phi đao sắc nhọn bên trong tay áo thì ẩn chứa các loại trang bị ám khí, ám tiến này nọ, trước ngực sắt đầy những phi đao. Cũng không phải là hình thái một loại vũ khí nào cả, mà là bao hàm ít nhất hơn 10 loại vũ khí khác nhau. Không phải là chiến giáp luyện lực khí, mà là một bộ chiến giáp dựng dị do một đám vũ khí luyện lực khí tấu thành. Một bộ giáp y chiến đâu do một đám vũ khí luyện lực khí tạo thành. So với kim lực thần giáp của tư thản xâm tựa hồ còn cao minh hơn 3 phần. Cường đại hơn 3 phần. Bởi vì ở thời điểm chiến đấu, cả người gã luyện lực sĩ H.I. này cũng đều là vũ khí. Mỗi một cái sơ tay nhất chân cũng đều có vũ khí luyện lực khí hoàn thành công kích của hắn. Ui lực không thể nói là không cường đại. Gã luyện lực sĩ H.I. vừa mới xuất hiện. Những quan thải trên người của tư thản sâm nhất thời liền bị áp chế xuống không ít. Diệt luôn lý sự đột nhiên quay đầu nhìn về phía vân la lý sự thanh âm lạnh lùng nói. Vân la lý sự khó trách ngươi không ngừng hất nước lạnh lên người chúng ta. Hóa ra ngươi vẫn còn có hậu thủ như vậy. Vân la lý sự nhàn nhạt cười nói. Người không vì mình trời chu đất diệt. Diệt luôn lý sự. Ngươi đừng cho rằng chính mình cao thượng cùng với vĩ đại lắm. Nếu như cuối cùng tư thản xâm thật sự trở thành người được lựa chọn. Thì ta có thể đạt được ưu đãi gì đâu chứ. Chỉ sợ đến thời điểm đó. Ta cũng chỉ là kẻ bị gạt sang một bên mà thôi. Ha ha ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh đâu. Cho nên ta cũng có người lựa chọn thích hợp. Khốn kiếp. Bên trong cặp mắt diệt luôn lý sự toát ra một tia sát ý hung hãn. Đột nhiên đem tầm mắt chuyển sang trên người gã luyện lực sĩ H.I. đang phiêu phủ trên không trung kia. Vân la lý sự cười nói. Muốn giết hắn à? Cho dù không nói đến chuyện ta sẽ ra tay ngăn cản. Thì ngươi hẳn cũng có thể nhìn ra được. Hắn so với cái tên tư thản sâm kia của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đúng rồi. Lực lượng mà hắn nắm trong tay cũng không phải là thiên không kỷ sĩ đoàn của tư thản sâm có thể so sánh được đâu. Hắn ta là ai vậy? Diệt luôn lý sự lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Vân la lý sự từ nơi nào tìm ra được một tên luyện lực sĩ như vậy. So với tư thản sâm còn cường đại hơn. Đồng giảng cũng là lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ lực. Hơn nữa tu vi lực lượng còn rất cao. Vừa mạnh mẽ vừa tinh khiết. Ngươi thật sự muốn biết hay sao? Vân la lý sự cười nói. Hắn chính là tôn chủ của tử đảo mật nhân xã, một trong tứ đại Tông phái của Tú Quốc, Chư Hoàng. Chư Hoàng. Tâm tình của Diệt luôn lý sự nhất thời trầm xuống, nói. Điều này sao có thể? Ngươi như thế nào có thể kết thành minh hứa cùng với gã sát thủ vương đó? Vân la lý sự nhàn nhạt nói. Cách này thì có gì kỳ quái đâu. Vì ít lời A. Chẳng lẽ điều kiện như vậy còn không đủ để chúng ta hợp tác trở thành minh hữu hay sao? Chỉ cần ít lời đủ lớn, ngay cả con trai cũng đều có thể giết chết cha mình. Diệt luôn lý sự đột nhiên hiểu ra được. Ngày đó ở trong sa mạng. Vân La Lý sự cũng không có tham dự phục kích Phó thư bảo. Nguyên nhân chính là hắn đã sớm có tư tâm như vậy, muốn để cho hắn cùng với Phó thư bảo hai hổ tranh nhau, để cho cái tên ải nhân đê tiện này làm ngư ông đắc lợi. Khốn kiếp, chúng ta cứ chống mắt mà xem. Tuy rằng là sát thủ vương của Tử Đảo mật nhân xá, Nhưng mà chưa chắc đã có thể trở thành người được chọn đâu Phải không? Hiện tại xem ra Phần thắng của Trư Hoàng rõ ràng là lớn hơn rất nhiều Hai gã lý sự trong lòng chứa đầy ý xấu Tiến hành công gích miệng lưới lẫn nhau Còn mặt lan lý sự lại lặng lẽ không một tiếng đồng xuất hiện bên cạnh hai người Ánh mắt nàng nhìn về phía tư thản sâm cùng với chư hoàng ở bên trong thiên không đang nhận được sự chú mục của vạn người. Thình lình châm trọc. Nói. Như thế nào còn chưa có định ra kết quả. Hai ngươi đã bắt đầu chó cắn chó rồi à. Vân là lý sự biếu môi cùng với chế nhạo. Nói. Phải không? Cho dù là chưa có định ra kết quả. Nhưng cực kỳ có khả năng là một trong hai người bọn họ Ít nhất nói thế nào cũng tốt hơn so với cái tên Phó Thư Bảo của ngươi. Cho đến bây giờ cũng còn chưa biết là ở nơi nào nữa A. Sắc mặt của Mạc Lan lý sự nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm Phó Thư Bảo chính là cái gai nhọn trong lòng của nàng Đồng thời cũng là sự sĩ nhục của nàng Đối với lời chế xéo châm chọc của Vân La Lý Sự, nàng ta ngay cả một cách cơ hội phản bác cũng không có. Thời điểm khi mà bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng bên trong đám người lại dâng lên một tràng xôn sao mới. Gì? Cách tên kia sao kỳ quái như vậy? Cách kia là cách luyện lực khí gì vậy? Ông trời của ta là cách muỗng. Một sự kiện như thế này, như thế nào lại có một tên ngốc như vậy đến tham dự chứ? Hắn luyện chế canh muống luyện lực khí làm cái gì chứ? Chẳng lẽ là hắn muốn dùng để ăn canh hay sao? Trong tiếng nghị luận xôn sao bát nháo. Một gã thiếu niên, chân đạp trên một canh muống thật lớn. Đồng dạng ở dưới sự chú mục của vạn người không ngừng ngênh ngang tiến lên. Hồ Nguyệt Thiền cùng với độc mơ nhi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một màn rượu dị này. Vẻ mặt của hai nàng nữ nhân này cũng phi thường buồn bực. Phản phất như là nhìn thấy cảnh nam nhân của các nàng đang cởi sạch quần áo. Ở bên trong một sự kiện cấp bậc thế giới này trần chuồng chạy song khắp nơi vậy. Người cái tên gia hỏa này, như thế nào lại luyện chế ra cái thứ kỳ quái như vậy? Tốt xấu gì ta cũng luyện chế ra một cái ổn luyện lực khí có khả năng phóng thích đạn độc dược A. Độc mơ nhi nhìn xuống cái ổn ngắn luyện lực khí chuyên dụng để phóng ra các loại đạn độc dược trong tay mình. Lại nhìn nhìn một chút cái muỗng luyện lực khí dưới chân của Phó Thư Bảo. Nghĩ đến muốn vỡ luôn cả cái đầu nhỏ xinh đẹp của nàng Cũng không hiểu nổi cái này đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra Kỳ thật cái ốm phóng ra đạn độc dược của nàng Chính là căn cứ theo loại nỗ tiến luyện lực khí của Phó Thư Bảo luyện chế ra Cái tiến mà tạo thành Phó Thư Bảo có thể xem như là sư phụ của nàng Nhưng mà một khi đã có tài nghệ cao siêu như thế, hắn hẳn là nên luyện chế ra thứ gì đó lợi hại hơn mới đúng. Như thế nào lại là một cái muỗng cơ chứ? Chuyện tình mà độc mơ nhi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, Hồ Nguyệt Thiền cũng không quan tâm suy nghĩ. Nhưng mà nàng vẫn là nhìn nhìn chầm chầm vào cái muỗng xấu xí cùng với cái gã Phó thư Bảo đang đứng ở trên cái muỗng kia tiếp nhận sự chú mục của vạn người. Phù phù phù. Bên này Vân La Lý Sử nhất thời cười to ha hả một trận, nói: "Ta vẫn một mực kỳ quái vì cái gì mà Mạc Lan Lý Sử lại có bộ dáng không vui như vậy?" Hóa ra cái gã mà nàng ta nhìn chúng không ngờ lại luyện chế ra một cái muống luyện lực khí như vậy. Ha <cười> ha! Cái tên này chẳng lẽ hắn cho rằng khởi nguyên chi thủ xem muốn dùng cái muống của hắn mà múc nước canh uống sao? Diệt luôn lý sự cũng ném đá xuống giếng cười nhạo nói. Sắc mặt của mặt lan lý sự đã đen đến mức có thể dùng làm mực viết chữ. Thế nhưng lại dưới loại trường hợp như thế này lại không thể phát tác được. Luận thực lực, nàng còn cao hơn cả diệt luôn lý sự cùng với vân la lý sự. Nhưng mà nếu như hai người liên thủ, thì lại mạnh hơn nàng một chút. Mà ngay cả tính đến thực lực thủ hạ cũng là như vậy. Thế lực của mình đối phó với một trong hai người kia. Căn bản không thành vấn đề Nhưng nếu như thủ hạ của cả hai người liên hợp lại Như vậy thì chính là cuộc diện không thể nào thu thập được Nhất là đám luyện nhân lang nô của diệt luôn lý sự Có được số lượng tương đối không nhỏ Căn bản cực kỳ khó chơi Vân la lý sự cùng với diệt luôn lý sự Tuy rằng trong lòng đều mang theo ý xấu Đều mưu cầu ít lợi lớn nhất cho chính mình Nhưng mà đạo lý môi hở răng lạnh thì lại đều hiểu được Chỉ cần mặt lan lý sự đối phó với một trong hai người bọn họ Bọn họ khẳng định là sẽ không chút do dự mà liên hợp lại Theo đuổi một loại cân bằng về mặt thế lực Muốn trách liền phải trách cái tên tiểu tử phó thư bảo kia đi Ai bảo hắn lại không biết xấu hổ như vậy, đi luyện chế một cách muôn khiến cho người khác cũng phải cảm thấy mất mặt như vậy. Phó thư bảo chân đạp lên cái muỗng luyện lực khí kia càng bay gần về phía khởi nguyên tri thủ. Thanh âm cười nhạo cũng càng ngày càng lớn. Cảnh tượng kia phản phất như là đang quan khán một vở hài kịch đang lên đại biểu diễn vậy. Trang cảnh như vậy đặt mình dưới sự chú mục của vạn người, trở thành đối tượng của vạn chúng chào phúng. Những người có năng lực thừa nhận hơi yếu một chút, chỉ sợ đã sớm bị họ mất rồi. Những người càng kém hơn, chỉ sợ lập tức tâm lý đi tự sát cũng có nữa. Nhưng mà Phó thư bảo lại vẫn Thủy chung duy trì một nụ cười ổn định. Nhẹ nhàng phiêu đáng bay đến dưới chân của khởi nguyên chi thủ Cùng với tư thản sâm Chư Hoàng hình thành nên một trạng thái chân vạc to lớn Cái tên gia họa kia không ngờ lại không tự lượng sức như thế Không ngờ lại cùng với những luyện lực sĩ xuất sắc nhất hình thành thế đối lập Hắn nghĩ muốn làm gì chứ Cũng không biết là tên hề từ nơi đâu chui ra diễn hài kịch à? Cái gì mà tên hề diễn hài kịch? Đó chính là vị hôn phu của công chúa giật Hương Thánh Lan Quốc, Phó Thư Bảo Đại Nhân. Ta nhận ra hắn. Hắn ở trong Thánh Lan thành phát kim tệ cho người nghèo để cho chúng ta trải qua những ngày cơm no áo ấm. A Hắn không ngờ lại là vị hôn phu của công chúa Giật Hương Điện Hạ. Ông trời của ta ơi! Công chúa Giật Hương như thế nào lại có loại khẩu vị như thế chứ? chúng ta vẫn mãi luôn cho rằng người có thể chiếm được trái tim của công chúa Giật Hương Điện Hạ chính là công tước tư thản sâm chứ? Một mảnh thanh âm nghị luận ồn ào ở trong đám luyện lực sĩ cùng với đám đội ngũ tùy tùng lan truyền ra. Ai ai cũng đều có thái độ của chính mình. Người khác đang nghị luận cái gì? Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm để ý lấy một chút. Mà từ từ đi vào dưới chân của khởi nguyên tri thụ. Tầm mắt của hắn cũng không một thời một khắc nào rời khỏi trên người của gã luyện lực sĩ áo đen kia. Tuy rằng người nọ từ đầu đến chân cũng đều bị vây bên trong bộ y bào màu đen. Lại còn có một kiện áo giáp vũ khí luyện lực khí hung hắn quấn quanh trên người. Nhưng mà từ trong ánh mắt của người này, hắn vẫn là bắt giữ được một tia tin tức quen thuộc. Hắc hắc! Không nghĩ tới là cách đầu lợn chết nhà ngươi. Quan sát suốt nửa ngày. Từ bên trong cái tia tin tức quen thuộc này. Phó thư bảo rốt cuộc cũng nhận ra được thân phận chân thật của gã luyện lực sĩ H.I. này. Chư Hoàng. Chính là. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Ở trong này. Dưới loại trường hợp như thế này lại hội ngộ với một đối thủ một mất một còn chư hoàng như vậy Phó Thư bảo đừng cho rằng sẽ không có việc gì à Hắc hắc chẳng qua điều đó cũng không quan hệ Ngươi Thủy Trung cũng đều là một người sắp chết Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của ta chính là sau khi sự kiện này chấm dứt Đích thân ta sẽ làm thịt ngươi Chư Hoàng cười hắc hắc nói một chút cũng không thèm che giấu ý tưởng trong nội tâm mình. Các ngươi cho rằng ta không tồn tại hay sao? Phó Thư bảo có chết, đó cũng là phải chết trong tay của ta. Tư thản xâm lạnh lùng thốt lên một câu. Phó Thư bảo cười nói. Không vội. Không vội. Sau khi sự tình chấm dứt. Ta sẽ để cho các người chém giết một trận hoành tráng a Tư Thản Sâm cười lạnh, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cách muống của ngươi có thể khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện hay sao? Ngươi cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót chọc cười người khác mà thôi. Chư Hoàng cũng cười nói. Điểm ấy thì ta thật ra là đồng tình A Có thể để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện khẳng định cũng chỉ có một trong hai người ta cùng với tư thản sâm mà thôi. Luyện lực khí của chúng ta cũng đều là dùng các loại kỹ thuật luyện chế đến từ thời đại khởi nguyên. Lên kế hoạch đắt lâu. Có đặc tính vô cùng cường đại. Ha <cười> ha! Hiện tại ta cũng đã gấp không đợi được. Nghĩ đến cảnh đứng trên bung tàu của tiếp dẫn chi thuyền mà đón gió thổi Ôm cái eo thon nhỏ của ảo nữ nhân hồ ly tinh kia của ngươi Ngắm nhìn những cảnh trí xinh đẹp của biển rồng rồi Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói Chư Hoàng, ngươi kỳ thật là một đầu lợn chết Giả mạo cái gì mà sát thủ vương cơ chứ Nhìn cái khí độ kia của ngươi ta xem ra còn không bằng được một đầu lợn chết trôi nữa a Người cùng với tư thản sâm cũng đều tự cho rằng luyện lực khí của các người vĩ đại vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi cũng không có nhìn ra rằng. cái muốn luyện lực khí của ta chính là vận dụng kỹ thuật lực chi phù văn của thời đại khởi nguyên hay sao. Giờ phút này ta đang huyền phù trong hư không. Không hề mượn một chút lực lượng nào của bản thân. Chỉ là một chút tác dụng khởi động luyện lực khí mà thôi. Nhưng ta lại có thể giống với các ngươi. Phi hành trong hư không? Điểm này các ngươi có thể làm được hay sao? Hai người tư thản xâm cùng với trư hoàng nhất thời xứng sở tại đương trường. Nụ cười của bọn họ nhất thời cũng cứng ngắt trên miệng. Hiển nhiên Cả hai người bọn họ đối với kỹ thật lực chi phù văn Tại thời đại khởi nguyên đúng là có sự hiểu biết nhất định Nhưng mà chỉ là nghe nói có tồn tại một loại kỹ thuật như vậy mà thôi Thuộc loại phạm chủ nghe danh đắt lâu Chứ chưa từng được gặp qua Chứ đừng nói đến chuyện luyện chế khoa Như vậy Cách kỹ thuật luyện lực sĩ lực chi phù văn đến từ thời đại khởi nguyên này. Như thế nào lại có thể bị cái tên tiểu tử trước mặt này họp được? Hơn nữa, hắn thế nhưng lại dùng cái kỹ thuật vĩ đại như vậy luyện chế một cách muốn cơ chứ Ngay tại thời điểm hai người chư hoàng cùng với tư thản sâm đang hai mặt nhìn nhau. Thì cách muỗng luyện lực khí dưới chân của Phó Thư Bảo lại đột nhiên chợt động. Phúc một tiếng bay lên. Đầu tiên là nó gia tăng lên đến một độ cao phi hành nhất định. Dọc theo phần thân cây khổng lồ của khởi nguyên chi thủ hướng thẳng lên trên thiên không mà bay lên. Sau đó khi đạt đến một độ cao nhất định lại đột nhiên lao thẳng xuống dưới. Quay trung quanh khu vực quảng trường một vòng. Thời điểm khi hắn đang phi hành. Cách muỗng luyện lực khí kia lại thể hiện ra một tính ổn định phi thường kinh người. Lại còn phát ra những loại tiếng kêu vượt dị. Á ư á ớ. Tất cả mọi người có mặt tại đó cũng đều bị thanh âm phát ra từ cái muỗng luyện lực khí kia chấn kinh rồi. Chừng mắt há hốt miệng nhìn lại. Một vài nàng thiếu nữ ngại ngùng, lại còn đỏ mặt tiếc tai cả lên, không ngừng phun ra mấy ngụm nước miếng mắng chửi. Cái loại cảm giác như vậy, giống hệt như là bên trong cái muống luyện lực khí dưới chân của phó thư bảo kia đang cất xấu một cô nàng phi thường tranh chua không biết xấu hổ. Dưới tình huống vạn người chú mục. Lại đi phát ra cái thanh âm mà chỉ có tại thời điểm làm cái loại sự tình kia đạt đến cực đỉnh mới có thể phát ra. Cảm giác của Phó Thư Bảo cũng phi thường kỳ quái. Hắn chính là đang cưới trên một nàng nữ nhân. Hơn nữa nàng nữ nhân bên dưới còn đang không ngừng toát ra cảm giác hưng phấn. Thời điểm khi hắn đang phi hành. Phát ra những thanh âm phối âm trên các bộ phim xét vậy. Mấy tên ngốc các người có bao giờ xem qua phim xét hay chưa? Nếu như còn chưa có, vậy thì để cho các ngươi kiến thức một chút đi. 0505 2014 2021 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện chương 482 biến hóa liên tục 1. Sự xuất hiện của phó thư bảo Liền giống như là một con cá trình ngon lành Đang được nấu bên trong một nồi canh ngon tuyệt thế nào đó Mà cái muống luyện lực khí của hắn chính là Cái muống múc con cá trình béo phể kia ra vậy Cho dù mặt lan lý sự có năng lực nhẫn nại đến đâu Cũng không có cách nào để mặt cho phó thư bảo Tiếp tục khoai khoang như vậy nữa Hân là người đứng đầu trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Nàng ta sớm đã tuyên bố đại hội khai mạc xong. Để cho cái vở hài kịch này của phó thư bảo không có cơ hội biểu diễn. Kỳ thật mãi cho đến thời điểm này. Nàng ta vẫn không biết được cái muốn luyện lực khí của hắn chính là vận dụng kỹ thuật lực chi phù văn đến từ thời đại khởi nguyên mà luyện chế thành. Nếu như mà biết, thì nàng ta sẽ không một chút do dự mà cấp cho Phó Thư Bảo một kết quả cao nhất. Bởi vì, tuy rằng chỉ là một cái muỗng xấu xí, nhưng mà từ mặt kỹ thuật luyện trí mà xem. Thì kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn đến từ thời đại khởi nguyên Hiển nhiên phải so với kỹ thuật luyện chế của tư thản xâm cùng với chư hoàng còn cao minh hơn rất nhiều. Kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn chính là kỹ thuật luyện chế thần bí nhất tại thời đại khởi nguyên. Sớm đã thất truyền. Mà cách mà tư thản xâm cùng với chư hoàng sử dụng. Cũng vẫn còn được lưu truyền xuống Tuy rằng cũng đều là những kỹ thuật luyện trí cổ xưa đến từ thời đại khởi nguyên Nhưng mà so với cái trước Vẫn kém cỏi hơn rất nhiều Dưới một tiếng ra lệnh của mạc lan lý sự Tất cả các luyện lực sĩ cũng đều tụ tập lại ngay dưới chân của khởi nguyên Chi thụ Mang theo những luyện lực khí của bản thân bọn họ Thành Kính Quỳ gối xuống trên mặt cát sút bên dưới, cùng đợi sự chọn lựa của khởi nguyên chi thủ. Một ít luyện lực sĩ mặc trên người các áo giáp luyện lực khí vô cùng hoa mỹ, có một vài người mặc vũ khí luyện lực khí, có một vài người thì lại cầm những loại luyện lực khí phụ trợ cực mạnh. Trong đó xuất sắc nhất tự nhiên chính là hai người tư thản xâm cùng với Trư Hoàng. Hai người một kẻ mặc kim lực thần giáp, còn một người mặc chiến tranh thần giáp. Nhìn chung mọi người thứ khôi hải nhất trong đám này tự nhiên chính là Phó Thư Bảo. Trong tay hắn cầm một cái muỗng lớn. Quỳ gối bên trên mặt cát. Nhàm chán đến cực điểm. Không ngờ lại dùng cánh muống của mình múc cát chơi đùa. Phó thư bảo một phen khều khều mặt cát. Xoay ngược cánh muống lại. Múc đầu một cánh muống cát trên mặt đất. Nhất thời tạo thành hình dạng một nửa vòng tròn. Sau khi tạo thành hình dạng hai nửa hình tròn ú lên trên mặt đất. Hắn mới cần cẩn thận thận dùng một đám đất cát dư thừa vo lại thành hai điểm tròn nhỏ. Đặt lên trên đỉnh của hai cái nửa hình tròn kia. Nhất thời tạo thành một đôi nhũ hoa của nữ nhân. Cách hành vi như vậy giống hệt phong phạm của một nghệ thuật gia. Nhưng mà tại dưới trường hợp tất cả mọi người xung quanh cũng đều đang thành kính quỳ lại cầu nguyện như vậy. Hắn càng giống như một tên ác đồ lưu manh vô lương nào đó vậy. Con mẹ nó. Như vậy phải chờ đợi đến lúc nào nữa đây. Cái này rõ ràng là đang dối mình lừa người A. Biết rõ ràng là sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống gì. Cần phải làm nhiều chuyện như vậy làm gì. Phó thư bảo nhàm chán nhìn đông nhìn Tây. Lại phát hiện ra một nàng nữ luyện lực sĩ trẻ tuổi đang dùng một loại ánh mắt phi thường sắc bén đang nhìn chầm chầm hắn. Nhìn thấy cái thứ hình dạng bầu ngực nữ nhân trước mặt hắn. Sau đó lại phun ra một ngụm nước bọt. Nhìn thấy khẩu âm hình dáng khuôn miệng của nàng ta chính là đang mắng chửi hai chữ lưu manh. Phó thư bảo khẽ cười một tiếng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô nàng nữ luyện lực sĩ kia. Khẽ cúi đầu xuống dưới mặt cát. Vươn ra đầu lưới một cái. Làm ra bộ dáng chuẩn bị liếm liếm vài cây lên trên cặp ngực kia. Ai? Cô nàng nữ luyện lực sĩ trẻ tuổi kia nhất thời hoàn toàn bị đả bại. Cúng quyết quay đầu đi chỗ khác. Không dám liếc mắt nhìn về phía phó thư bảo nữa. Nhìn chung toàn bộ cả quảng trường Cũng không có bất cứ người nào đứng thẳng cả Liền thậm chí đám tùy tùng Thì vệ của đám người luyện lực sĩ kia Cũng đều đang thành kính quỳ gối lên trên mặt đất Người quỳ gối ở trước nhất tự nhiên chính là ba đại nhân vật quan trọng nhất Mặt Lan Lý Sự Vân La Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự Tại thời điểm này, trong lòng của ba vị lý sự cũng đều đã không còn chút khoảng cách nào nữa. Cũng không tồn tại quan hệ đối địch gì, mà chỉ là vô cùng thành kính quỳ gối dưới chân của khởi nguyên tri thụ mà thôi. Ba người này còn chưa có đứng dậy, cũng không có bất cứ người nào dám đứng lên. Phóng mắt nhìn lại tất cả mọi người cũng đều đang quỳ lại toàn trường đều lạnh ngắt không một tiếng động. Nhìn chung toàn bộ cái quảng trường này. Cũng chỉ có mỗi mình phó thư bảo mới có gan khinh nhờn thần linh. Ở trong này lại dùng cái muỗng luyện lực khí chơi đùa đất cát. Thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng thậm chí còn trực tiếp nằm xuống trên mặt đất mà ngủ gật nữa. Trong lòng hắn căn bản là chẳng thèm để cách đại hội luyện lực sĩ thế giới này đặt vào trong mắt. Cho nên vẫn luôn trông mong mọi chuyện sớm kết thúc một chút. Từ lúc trời sáng sớm đã bắt đầu quỳ xuống. Mãi cho đến lúc mặt trời ngã về Tây. Khởi nguyên Chi thủ cũng đều không có vươn ra một cái nhánh cây nào cả. Có dấu hiệu chọn lựa ra một kiện luyện lực khí nào. Dựa theo truyền thống từ xa xưa cho đến nay. Đến lúc trời hoàn toàn cắt nắng. Nếu như khởi nguyên Chi thủ vẫn chưa làm ra chút động tính gì. Không có lựa chọn ra bất cứ luyện lực khí nào. Như vậy tuyên cáo đại hội luyện lực sĩ lần này đã chấm dứt, chấm dứt trong thất bại. Một cái truyền thống như vậy đã kéo dài vô số vạn năm rồi. Trong lòng đám luyện lực sĩ đã từng nhiều lần tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới tuy rằng sớm đã có loại dự cảm thất bại này rồi. Nhưng mà mắt thấy một ngày đã sắp sửa chấm dứt. Đến thời điểm một lần sự kiện long trọng sắp sửa chấm dứt, trong lòng bọn họ vẫn là phi thường mất mát. Trong lòng mỗi người cũng đều ôm um một loại ảnh tưởng. Đó chính là chân mệnh thiên tử để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện kia chính là bản thân mình. Vi vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn hơn. Phương diện này kẻ thất vọng nhất tự nhiên phải kể tới hai người tư thản xâm cùng với Trư Hoàng. Trong suy nghĩ của bọn họ, những luyện lực khí mà bọn họ đã hao phí không biết bao nhiêu khổ tâm luyện chế ra. Có được những đặc tính mà không người nào có thể tưởng tượng ra được. Chính là bí thuật luyện chế lưu truyền từ thời đại khởi nguyên. Ngay cả thứ này cũng không thể khiến cho khởi nguyên chi thủ vì thế mà xuất hiện Chọn lựa mà nói Như vậy thật là không còn gì thất bại hơn nữa Cũng giống như những gì tư thản xâm cùng với trừ hoàng suy nghĩ Hai gã minh hữu sau lưng của hai người Vào lúc này tâm tình cũng phức tạp đến cực điểm Bọn họ có lý do tin tưởng rằng Sử dụng bí thuật luyện chế từ thời đại khởi nguyên Lại có những đặc tính mạnh mẽ như vậy Cho dù cuối cùng cũng không thể khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện Nhưng ít nhất cũng phải xuất hiện tiến hành lựa chọn một chút chứ Nhưng mà cuối cùng lại cũng không có chút động tác gì cả Tâm tình của Mạc Lan lý sự tương đối thoải mái, bình thản, Nhưng thấy ánh trời chiều dần dần hạ xuống trong lòng nàng thầm nhủ cười nói. Hai tên gia hỏa ngô xuẩn các ngươi, một phen tất cả lời thế cũng đều đặt lên trên việc để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Phải biết rằng, tiếp dẫn chi thuyền kia chính là thời gian hơn một vạn năm qua cũng đều chưa từng xuất hiện qua. Làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy cơ chứ? Kế hoạch của ta xem ra là đã thành công rồi Không một phen đem tất cả lời thế đặt trên tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện Mà là đặt trên việc để cho luyện hoa nữ thần sống lại Ta xem ra là đã có được ít lời thực chất nhất a Phá phá phà Chẳng qua Cái tên phó thư bảo kia không ngờ trong thời gian chỉ 10 ngày đã đem tu vi lực lượng đột phá lên đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực. Quả nhiên là một đại thiên tài hiếm thấy a Một nhân tài như vậy ta thật sự là có điểm không đành lòng sát hại. Nhưng mà hắn nhất định phải biến thành vi sinh giả hiến tế à. 0505-2014 20-21 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 482 biến hóa liên tục hay. Ánh hoàng hôn rốt cuộc cuối cùng cũng dần tắt hẳn. Đường chân trời phía tây lại chỉ còn lưu lại có một chút ánh hoàng hôn màu huyết hồng mà thôi. Mặt lan lý sự nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đứng thẳng người lên mở miệng ra. Thế nhưng ngay tại thời điểm lúc nàng đang sắp sửa tuyên bố đại hội luyện lực sĩ thế giới này chấm dứt. Mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rung động lên một trận. Tiếng vang ầm ầm chợt từ bên trong lòng đất truyền đến. Những tòa kiến trúc bằng đá xa xa không ngừng lay động nhiên ngả. Một ít gạch đá cũng trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Cảm giác này giống như là sắp sửa xảy ra một cơn đồng đất suốt kỳ bất ý vậy. Cái này, mặt lan lý sự hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị trong lúc nhất thời liền xứng sở tại đương trường. Cũng giống như nàng vậy. Tất cả các luyện lực sĩ cũng đều từ trên mặt đất đứng thẳng người lên. Ánh mắt đảo quét bốn phía xung quanh. Vẻ mặt khẩn trương. Ha, ha, ha. Ta nói rồi, khởi nguyên Chi thủ khẳng định sẽ xuất hiện lựa chọn những luyện lực khí cùng với luyện lực sĩ thích hợp mà. Theo như ta thấy, Trư Hoàng khẳng định chính là luyện lực sĩ được lựa chọn. Vân là lý sự cười to ha ha. Diệt luôn lý sự nói, sự tình còn chưa có bắt đầu, ngươi như thế nào khẳng định kẻ được lựa chọn là Trư Hoàng? Theo như ý của ta, Tư Thản Sâm mới chính là người được lựa chọn A. Vân La Lý sự hử lạnh một tiếng, nói, hừ, chúng ta cứ chờ mà xem đi. Trong lúc diệt luôn Lý sự cùng với Vân La Lý sự nói chuyện, đất cát trên quảng trường đột nhiên càng ngày càng rung lắc lời hại hơn. Trong trước mắt, một vài cây khe nước thật lớn đột nhiên xuất hiện. Những dòng cát giống như là nước lũ không ngừng rót thẳng vào bên trong các khe nước. Nhưng cũng không có cách nào nhồi đầy chúng lên được. Một cái rễ cây màu đen đột nhiên từ trong lòng đất chui lên, sau đó dối thẳng ra, hướng về phía thiên không bay lên. Quỳ xuống. Mặt lan lý sự đột nhiên giống to một tiếng, lại quỳ gối xuống trên mặt cát. Vẽ mặt đầy sự thành kính Thời điểm này Sự thành kính của nàng Cũng không phải là sự ngụy trang nữa Mà là phát ra từ sâu Trong nội tâm Tất cả các luyện lực sĩ Lại một lần nữa cũng quỳ xuống Bộ dáng cần cẩn thận thận Ngay cả thở lớn cũng đều không dám Phản phất như là Ngay cả một cái hát xì hơi Cũng có thể sẽ đắc tội Với khởi nguyên chi thù vĩ đại Đắc tội với thần linh. Khiến cho chính mình vốn dĩ có khả năng tru tuyển. Cuối cùng biến thành đối tượng bị loại trừ. Chỉ duy nhất còn một người vẫn đứng thẳng chính là Phó Thư Bảo. Ta dựa vào. Chẳng lẽ đây cũng không phải là một cái chuyện xưa chuyện thuyết hoang đường mà là sự thật sao? Khởi nguyên chi thụ thật sự là một tồn tại giống như một thần linh sáng lập ra thế giới của thời đại khởi nguyên hay sao? Đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào cái rễ cây đang không ngừng bay múa loạn động bên trong không trung. Tâm tình của Phó Thư Bảo ngoại trừ việc rung động ra vẫn chỉ là sự rung động. Vì thế cho nên hắn liền biến thành một con hạt giữa bầy gà. Là người duy nhất còn đứng thẳng ở nơi này. Lão công mau nhanh quỳ xuống. Người cái người này chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn khiến cho vạn người công phấn hay sao? Thanh âm của độc mơ nhi đột nhiên chuyển đến. Lúc này phó thư bảo mới tỉnh thần lại. Liếc mắt nhìn về phía độc mơ nhi đang quỳ đó. Đã nhìn thấy cô nàng kia đang dùng cái ốm ngắn phóng đạn độc dựa trong tay chính mình chỉ thẳng về phía hai chân của hắn. Rất có bộ dáng chỉ cần hắn không nghe lời. Lập tức sẽ tịch thu tiền vốn của hắn vậy. Cuối cùng phó thư bảo vẫn là ngoan ngoán quỳ xuống. Chẳng qua cái này cũng không phải là bởi vì trong lòng kính sợ cùng với thành kính đối với khởi nguyên chi thụ. Mà là bởi vì e ngại con cọp cách đột mơ nhi trong nhà mình. Thời điểm ngay khi hai đầu gối của phó thư bảo chạm đất. Bắt đầu quỳ xuống. Cây rễ cây khổng lồ đang múa may bên trong thiên không đột nhiên lao vọt xuống. Thời gian chỉ trong nháy mắt liền huyền phù ở trên đỉnh đầu của chư hoàng. Phá phá phá. Ta biết mà. Ta biết mà. Cái thanh âm này không ngừng lặp đi lặp lại điên cuồng trong lòng của Vân La Lý Sự, vô cùng kích động. Khóe miệng của Trư Hoàng cũng nhích lên một tia ý cười mãn nguyện. Hiện tại hắn đã là tôn chủ của tử đảo mật nhân xá Thậm chí ngay cả quốc vương của cả một quốc gia cũng không đặt ở trong mắt. Muốn ám sát liền ám sát. Nếu như lần này ở trong đại hội luyện lực sĩ thế giới lại giành được ngôi vị hàng đầu nữa. Thu hoạt được những ít lợi lớn hơn nữa. Như vậy hắn quả thật chính là như hổ mọc thêm cánh. liền trở thành nhân vật đứng đầu. Chúa tể hết thầy của thế giới này. Phốc, một thanh âm chớp đồng vang lên. Ngay tại thời điểm Trư Hoàng cùng với Vân La Lý Sự vẫn còn đang thầm mừng rỡ như điên. Thì cái rễ cây đang xoay quanh trên đỉnh đầu của Trư Hoàng đột nhiên bay đi. Xuất hiện trên đỉnh đầu của Tư Thản Sâm. Phá phá phá! Ta biết mà! Ta biết mà! Nhân tài mà ta nhìn trúng! Như thế nào lại là một sát thủ vương dơ bẩn có khả năng sao sánh được cơ chứ? Cách mà khởi nguyên chi thủ nhìn trúc tự nhiên chính là thiên phú của tư thản Sâm Trong lòng vốn dĩ đã tâm cho ý lạnh. Lại không nghĩ tới. Tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ không ngờ lại xuất hiện trên đỉnh đầu của tư thản xâm. Điều này làm sao có thể không khiến cho tâm tình của Diệt luôn lý sự trở nên hưng phấn và kích động như vậy chứ? Dễ cây của khởi nguyên chi thủ chính là tuyển trạch chi thủ. Một cái dễ cây có thể thay đổi vận mệnh của mọi người như vậy xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Vẻ mặt tư thản sâm trong khoảnh khắc này liền từ thất vọng liền chuyển biến thành kích động. Hưng phấn Hắn thậm chí nghĩ thấy, hắn thật sự chính là chân mình thiên tử, mà tuyển trạc chi thủ của khởi nguyên chi thủ cuối cùng cũng đã lựa chọn hắn. Cách này còn không tính, sau lúc này, hắn vẫn còn có thể trở thành người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Lần huyện phù này đây, thời gian so với thời gian huyện phù trên đỉnh đầu của Trư Hoàng còn lâu hơn rất nhiều. Không nghĩ tới thật sự là công tước tư thản xâm A. Công tước tư thản xâm vạn tuế. Mọi người xem đi. Cuối cùng khởi nguyên chi thủ cũng lựa chọn công tước tư thản xâm A. Hắn chính là thần tượng của ta A. Rất lâu vẫn không thấy tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ xuất hiện động tác khác. Nhưng mà tình tự của đám người bên dưới cũng đã không thể khống chế nữa. Tự động bộc phát lên. Lập tức thanh âm hoan hô như sấm dậy liền vang lên. Cái loại cảm giác này. Khiến cho tư thản sâm nghĩ thấy. Hắn chính là một vị quốc vương đang dẫn sát trăm vạn đại quân trinh phạt tà áp. Có được uy vọng cực kỳ cao. Phá phá phá. Tư thản xâm chúc mừng ngươi A Ánh mắt của ta cũng không tệ. Ngươi thấy không chúng ta thật sự đã thành công rồi. Diệt luôn lý sự rốt cuộc cũng bật cười lên thành tiếng. Thời điểm nói chuyện. Ánh mắt hắn vừa khiêu khích đảo qua trên khuôn mặt tối sầm của ba người vân la lý sự. Chư hoàng cùng với mặt lan lý sự. Tư thản sâm từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Lớn ngực ngầm đầu. Cực kỳ thành kính khẽ cuối trào một cách về phía tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ. Ngay tại thời điểm khi thanh âm hoan hô chấn động giống như thủy triều không ngừng lan rộng ra bốn phía xung quanh. Tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ đột nhiên lại xuất hiện động tác mới. Nó rời khỏi đỉnh đầu của tư thản sâm, dùng tốc độ nhanh như tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu của một người. Nhìn thấy rõ ràng người kia. Toàn trường vốn dĩ đang hoan hô sôi trào. Nhất thời trở nên lạnh léo hẳn. Lặng ngắt không một tiếng động. 0505-2014-2022 0505 2014, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 483 hát đồng trong tán cây. Tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ huyền phù ở trên đỉnh đầu của một gã thiếu niên. Nó làm ra động tác đột nhiên như vậy, tưởng gì như vậy, làm cho người ta như thế nào cũng không thể nghĩ tới. Gã thiếu niên này... Chính là phó thư bảo trong tay vẫn còn đang cầm một cái muỗng dài. Có thể là A Ngưu Có thể là A Miu. Thậm chí có thể là A Cậu nào đó. Nhưng mà vì cái gì cuối cùng lại là tên phó thư bảo này đây chứ? Mà ở trên mặt đất ngay trước mặt của hắn. Vẫn còn hoàn hảo lưu chứ bộ dáng hai cái nhũ hoa bằng cát lớn kia. Chúng nó nhìn qua trói mắt như vậy. Hạ lưu như vậy. Tất cả những sự tính mịch tất cả toàn bộ lặng yên cũng chỉ đều là bởi vì tên gia hỏa hạ lưu này. Ách! Cái này như thế nào lại có thể? Nhất định là sai lầm rồi. A Đúng! Khẳng định là sai lầm rồi. Cái tên tiểu tử kia như thế nào có thể là người được khởi nguyên chi thổ lựa chọn cơ chứ? Chẳng lẽ khởi nguyên Chi thủ kia thật sự muốn dùng cái muống kia múc canh uống Mà trong thời gian hơn cả vạn năm trôi qua Thế nhưng lại không có bất cứ một luyện lực sĩ nào lính ngộ được ý tứ hoặc là nguyện vọng của khởi nguyên tri thủ hay sao Thanh âm nghị luận giống như là thủy triều không ngừng lan tràn ra bốn phía xung quanh Người có biểu tình phức tạp nhất Trong lòng suy nghĩ quái gì nhất Tự nhiên chính là hai người tự cho chính mình đã thành công Tư thản xâm cùng với chư hoàng kia Đương nhiên còn có hai gã minh hữu của bọn họ Diệt luôn lý sự cùng với vân la lý sự nữa Đúng lúc này Phó thư bảo tựa hộp như mới tỉnh thần lại Hắn khẽ phất phất cái muỗng lớn trong tay mình Vừa hét lớn lên Ngươi không phải là đang đùa giỡn với ta đó chứ? Khởi nguyên chi thủ là tồn tại tối cao đến thế nào? Như thế nào có thể sẽ đùa giỡn với hắn cơ chứ? Phốc! Tình huống lần này cùng với những gì tư thản sâm cùng với trư hoàng trải qua cũng không giống nhau. Tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ chỉ dừng lại trên đỉnh đầu của Phó Thư Bảo một khoảng thời gian khá ngắn. Ngay tại thời điểm Phó Thư Bảo đang nghi ngờ có phải nó là đang nói giỡn hay không, thì tuyển trạch chi thủ đột nhiên đã rơi thẳng xuống, quấn lấy cách muốn luyện lực khí của Phó Thư Bảo. Cách động tác như vậy chính là hướng mọi người biểu hiện công khai. Khởi nguyên chi thủ cũng đã lựa chọn xuất hiện kiện luyện lực khí thích hợp. Cũng chọn lựa ra luyện lực sĩ thích hợp. Không, không không có khả năng. Tư thản xâm dần giữ thét lớn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo. Nữ nhân mà hắn yêu thích công chúa giật hương bị phó thư bảo cướp mất. Ngay cả cơ hội hắn hao hết tâm tư mới kiến tạo ra được. Hiện tại cũng đã bị phó thư bảo cướp đoạt đi mất. Cách này làm sao khiến cho trong lòng hắn không phấn nộ được đây chuyện cúp bi từ tơn gâu, chư hoàng thở dài một hơi. Thần sắc vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm phó thư bảo. Tựa hồ trong lòng đang cân nhắc cái gì đó. Nhưng mà cũng không có biểu đạt ra ngoài miệng. Tâm tình đột nhiên từ chỗ buồn bực nhất trở nên tốt nhất tự nhiên chính là mặt lan lý sự. Xuất hiện loại tình huống này, ngay cả nàng nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến. Thời điểm này tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ lại xuất hiện động tác mới. Ngay sau khi cuốn xong cái muỗng luyện lực khí của Phó Thư Bảo, tuyển trạch chi thủ của nó lại nhẹ nhàng gác xuống trên mặt cắt ngay trước mặt của Phó Thư Bảo. Sau đó thế nhưng lại giống như bàn tay của con người bình thường khẽ vấy vấy mấy cái Phó thư bảo ngây người nhìn tuyển trạch chi thủ nghi hoặc nói Ý tứ của ngươi chính là đứng lên trên ngươi sau đó đi theo ngươi hay sao Vốn chỉ là một câu nói vô tâm mà thôi Chỉ là thuận miệng hỏi một chút Lại không nghĩ tới tuyển trạc chi thủ lại thật sự vấy vấy nhẹ mấy cái. Cái động tác này liền giống như là nghe hiểu được lời nói của Phó Thư Bảo, bảo hắn đứng lên trên mình vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, nếu như ta cử tuyệt như vậy không thể nghi ngờ gì là lập tức cùng với mặt lan lý sự trở mặt. Mà Diệt luôn Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự thì lại cũng tìm được lý do để xuống tay đồng thủ với ta. Mà đám thủ hạ của bọn chúng cũng sẽ như thế. Như vậy, ta liền nhìn xem cái gốc cây chết này cuối cùng là muốn làm cái gì. Trong lòng Đác Hạ quyết định, hắn cũng không chút do dự nữa, nhẹ nhàng nhảy đứng lên trên tuyển trạc chi thủ. Đứng trên cây rễ cây lớn này, giống hệt như là đang đứng trên một chiếc thuyền độc mộc nguyên thủy vậy. Nhìn bề ngoài cây rễ cây này vô cùng thô giáp mà cứng sắn, nhưng mà trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Hai chân phó thư bảo đứng thẳng trên tuyển trạch chi thủ. Cảm giác giống như là đang đứng trên cánh tay của một vị nữ nhân. Có cảm giác vô cùng mềm mại. Một khi đắt là tuyển trạch chi thủ Nếu như thật sự là cứng sắn sống như một đầu gỗ vậy Như vậy thì còn lựa chọn cái sắm gì nữa Dưới sự chú mục của vạn người Gã thiếu niên luyện lực sĩ luyện chế ra cách muốn luyện lực khí Đứng thẳng trên tuyển trạch chi thủ Thẳng hướng thiên không mà đi Chuyện tình cách muốn thì thôi không cần phải nói đến nữa. Đáng giận hơn nữa chính là hiện tại hắn không ngờ lại giống như một nguyên thủ quốc gia vậy. Đứng ở trên không trung không ngừng phất phất tay vấy chào mọi người bên dưới. Phản phất như là đang kiểm duyệt quân đội hoặc là con dân của hắn vậy. Cũng không biết khiến cho tâm phế bao nhiêu thanh niên tài tuấn bên dưới phải tức đến chết. Hắn thật sự đáng giận. Sớm biết như vậy ta cũng sẽ luyện chế một cái gáo múc nước. Nhìn thấy Phó Thư Bảo dần dần đi xa trong lòng độc mơ nhi cực kỳ buồn bực. Cái ý tưởng như vậy lúc này cũng không biết đang có bao nhiêu luyện lực sĩ đang nghĩ tới. Phó thư bảo luyện chế một cách muống luyện lực khí liền có thể thành công. Bọn họ khó tránh khỏi hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy. Bọn họ liền luyện chế nuôi múc cơm. Tụ. Chén. Đĩa này nọ. Như thế nào cũng không đến phiên tên tiểu tử vô sỉ kia. À, tuy rằng phó thư bảo đã biến mất bên trong bầu trời hoàng hôn tối đen rồi. Nhưng mà lại vẫn có một đám người đang ngơ ngác đứng xứng ở nơi đó. Nhìn chầm chầm lên thiên không. Tuyển trạch chi thủ xuất hiện. Lúc này đây đại hội luyện lực sĩ thế giới đã được sao cho những kỳ vọng rất cao. Tựa hồ có cơ hội xuất hiện kỳ tích gì đó. Trước khi cái đó diễn ra. Những người có mặt cũng sẽ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong đó. Có không có. Đối với Phó Thư Bảo mà nói kết quả như vậy chính là hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới. Tiếng gió bên tai không ngừng gào thét. Tuyển trạch chi thủ tựa hồ như có được năng lực co dối vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Từ dưới mặt đất chui lên. Hiện tại lại đứng thẳng bên trong gió lúc. Thủy Trung vẫn không hề có cảm giác thiếu một đoạn mới đạt đến. Phó Thư Bảo đang đứng trên đỉnh của nó, bị nó đưa thẳng lên trên thiên không. Thân cây của Khởi Nguyên Chi thủ cao chọc thẳng thiên không. Phần thân cây cũng to lớn khôn cùng đến mức gần như che lấp cả trời xanh vậy. Tuy rằng cũng không có lá cây... Nhưng mà những cành cây trụi lũi lại nhiều đến mức không thể nào đếm được. Trong lúc tuyển trạch chi thủ xuyên qua bọn chúng mà bay lên. Cảm giác sống hệt như là đang di chuyển bên trong một mảnh rừng cây rầm rạp vậy. Này, ngươi muốn đem ta đưa đến nơi nào vậy? Lúc bắt đầy là một mảnh cảm giác mới lạ. tràn ngập trở mong. Nhưng mà Thủy Trung vẫn luôn đi xuyên qua trong đám tán cây khô rầm rạp. Trôi qua một khoảng thời gian khá lâu. Trong lòng Phó Thư Bảo cũng có chút nhàm chán. Ngẩm đầu lên nhìn về phía hư không rất cao bên trên. Một tia dương quang cuối cùng cũng đã biến mất ở tại đường chân trời phía tây. Bầu trời dần dần trở nên hôn áng. Ánh sáng của rất nhiều những điểm tinh quang chiếu dòi xuống. Hết thảy nhìn qua giống hệt như mộng huyến vậy. Thời điểm khi mà trong lòng phó thư bảo đang không ngừng dự đoán. Tuyển trạch chi thủ đột nhiên xuyên qua trên một mảnh nhánh cây cao nhất. Tạm dừng lại bên trên một tán cây. Dưới chân là một mảnh tán cây hoàn toàn che phủ đại địa trên thiên không là một mảnh tư vô bất tận. Những luồng gió xét lạnh cam cam không ngừng thổi quét. Đứng ở độ cao như thế này. Nhìn thấy một mảnh cảnh tượng như vậy. Trong lòng phó thư bảo đột nhiên tiến nhập vào một mảnh cảnh giới không minh. Những ý tệ To. B. Sơ. Nơ, gơm, lúc trước toàn bộ cũng đều đã tiêu thất. Cái loại cảm giác này giống như là đi lên đến một đỉnh núi cao tuyệt đỉnh. Nhìn xuống những ngọn núi nhỏ bên dưới, một cỗ cảm giác hào hùng từ trong đáy lòng bắt đầu sinh ra, dần dần lan tràn ra khắp toàn thân của hắn.